các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bận đạo bảo nhìn chẳng khác gì là mấy ông lão trong phim Trung Quốc. "Ê, hey, giờ chúng ta đi thôi. Tôi đã thấy điểm đen bám theo cậu rồi kìa kìa. Tôi muốn đến phần thắng bại với thứ quỷ kia lắm rồi đây." Chung <cười> hiểu ý, liền đi xuống mời ông thầy lên trên xe. Xong nó liền rồ ga phóng về nhà, leo lao vun vút trên cung đường vắng chẳng có mấy chốc cũng đã về tới đứng trong sân nhà. Trong khi ông thầy còn đang ra vẻ tập trung quan sát thì thằng Trung đã ngay lập tức hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đầu tiên hả thầy?" "Rồi, giờ thì đưa tôi vào trong phòng khách đi." "Đây, các cụ nói là âm khí thường tập trung ở nơi nhiều dương khí nên nào đó để đánh đuổi con quỷ ấy mà." Ông thầy ra vẻ lúng túng rồi nói lắp bắp. Thằng Trung theo lệnh của ông, đưa ông ta vào trong phòng khách. Ông thầy nhìn qua phòng khách một lượt, sau đó thì từ từ rút trong túi ra một thứ nhìn như là mũi tên, dài và đỏ rực. Ông ta ra lệnh tắt hết các bóng đèn và đóng cửa, chặn hết tất cả những nơi có phát ra ánh sáng, biến phòng khách trở thành một không gian tối đen như mực. Ông thầy đứng giữa khoảng tối, miệng thì lẩm nhẩm đọc chú, tay cầm chặt tên, chớp chốc, chốc lại rít lên những tiếng man rã. Ông ta đưa mũi tên phi vào bên trong không trung vừa làm vừa gào thét như thể đang đánh nhau với thứ gì đó vậy. Chúng đứng ở đằng sau quan sát mà mồ hôi một kê vã ra như tắm, kỳ thực lúc này nó cũng chẳng nhìn thấy những hồn quỷ gì nữa cả. Trước mắt của nó bây giờ chỉ là cảnh ông thầy đang độc diễn một mình giữa nhà. Cứ đợi chừng 15 phút sau, ông thầy dừng lại, không có còn búa may quay cuồng nữa. Ông ta nhìn lại thằng Trung, sau đó lấy từ trong người ra một con dao nhỏ nhưng lưỡi thì lại rất bén. Ông nói: "Ta đã diệt xong phần hồn phách của hai con quỷ, giờ nó không thể phá cậu được nữa, thì cần yểm chặt nó, vậy là xong. Con quỷ sẽ không thể thoát ra ngoài để gây chuyện. Cậu cầm lấy con dao này đi ra đằng sau nhà. Nếu lúc ta hành pháp thấy bất kỳ vong hồn nào lẩn vẩn, hãy y dùng nó mà chém, ắt là sẽ có tác dụng." Dù chẳng hiểu một tê gì, nhưng chúng vẫn cứ gật đầu lia lịa, tay cầm chặt con dao mà ông thầy đưa. Mọi chuyện xảy ra lúc ấy rất nhanh và kỳ lạ, nó khác hẳn với những vụ trừ tà khác mà Trung đã đọc được. Phải chuẩn bị bàn lễ rồi hương khói nghi ngút. Ấy vậy mà buổi trừ tà này của ông thầy kia lại diễn ra một cách đẩy nhanh gọn. Nói thực thì nhìn giống như ông ta đang diễn kịch thì hơn. Nhưng căn bản thì Trung cũng chỉ là người bình thường và lại nó còn đang nhờ vả ông ta. Nhớ ông ta thực sự đang trừ tà thật mà nó vạ miệng nói như thế khéo lại gây khó chịu. Vậy là chúng chỉ dám để cái suy nghĩ ấy ở trong bụng mà không có nói ra với ai. Vậy là màn hành pháp của ông thầy chính thức bắt đầu. Vẫn là những cái bài chú kỳ lạ được đọc lầm nhà lầm nhầm, chốc chốc ông ta lại hú hét lên vài tiếng. Chúng đứng ở phía xa quan sát, không hiểu sao ruột gan lại nóng như lửa đốt. Những ngón tay chốc chốc lại cựa quậy. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Ông thầy vẫn cứ miệt mài hành pháp Còn chung thì kiên nhẫn đứng đợi. Đột nhiên, một dự cảm khắc thường đã xuất hiện, chung vô thức nắm chặt lấy con dao trong tay. Từ phía xa xa, khuất trong bóng đêm, những cái bóng bắt đầu xuất hiện lúc ẩn lúc hiện. Những cái bóng quái dị nhấp nhô trong gió, khuôn mặt thì trắng bệch, hướng những cái ánh mắt quỷ dị về phía của ông thầy. Chúng rít lên từng tiếng căm phẫn, ai oán, khuôn mặt thì đằng đằng sát khí. Nhưng dường như ông thầy không hề thấy cái cảnh tượng đó. Ông ta vẫn cứ bình thản đọc chú, múa may quay cuồng. Dường như chỉ có một mình chúng là người thấy được tất cả. "Nó, chúng chúng nó đến rồi. Chúng nó." "Hả? Ai?" Ông thầy Hoang vừa hét lên, vì hơn ai hết, ông ta thừa biết làm quái gì có chuyện ma quỷ xảy ra. Vậy ý của thằng Trung ở đây là rốt cuộc gì? Đó là ai? quỷ hồn. Quỷ quỷ hồn của chúng xuất hiện rồi. Chúng chúng đang ở đằng sau. Những lời của thằng Trung vừa thốt ra làm cho ông thầy chấn động cả tâm trí. Làm quái gì có quỷ hồn? Không phải là mọi chuyện do ông ta bịa đặt hay sao chứ? Theo phản xạ, ông thầy xoay người lại, Ê, nhưng chưa còn kịp được nhìn gì thì ông ta đập bị một bàn tay rắn chắc lạnh buốt đập thẳng vào mặt, sau đó là một cảm giác say sẩm đầu óc quay cuồng. Trong mắt của thằng Trung lúc này, nó nhìn thấy cảnh ông thầy đang bị những cái bóng kia tra tấn bằng đủ thứ cực hình. Chúng đang muốn kéo ông ta vào trong bóng tối. Không có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net